Báo giật Bóng tối của đêm là một chiếc túi căng đầy vàng của bình minh. Rabindranath Tagore Eric à, con có muốn đi tìm gió sọ không? Đứa con trai Úc của tôi thò đầu ra khỏi tấm chăn rồi dụi mắt để xua tan cân buồn ngủ. Mấy giờ ra hả mẹ? Uhm, khoảng 6 giờ rưỡi. Tôi thì thầm. Thằng bé ngồi dậy rồi rung đưa chân ở mép giường. Ừ, vậy có ai khác đi cùng không mẹ? Không con à, mọi người vẫn còn đang ngủ. Hôm đó là ngày cuối cùng trong kỳ nghỉ ở biển, được gia đình tôi tổ chức định kỳ hàng năm. Chồng tôi và hai đứa con nữa thường muốn ngủ nướng một chút sau một đêm thức khuya. Không giống như Eric, vẫn thường thức dậy cùng tôi mỗi sáng sớm. Dạ, con sẽ đi. Mẹ đừng có đi trước đâu nha. Ừ, mẹ không đi trước đâu. Mẹ chờ con mà. Tôi quả quyết với thằng bé. đưa con 8 tuổi của tôi vội giá mặc thật chanh, quần sọt và áo thun vào. Rồi chúng tôi đi thẳng tới cửa, bước xuống cầu thang ở đằng sau, đi qua bể bơi rồi tới bãi biển. Tôi bỏ đôi dép xỏ ngón ra, rồi chờ đợi trong lúc con trai tôi cởi xăng đan. Một vài người dậy sớm khác, Đang đi lại lát đác ở giải đất gian bờ. tay cầm dày, chúng tôi sụt sâu những ngón chân xuống lớp cát mềm và hướng ra mép nước để bắt đầu tìm kiếm. Mẹ ơi, có thể chúng ta sẽ tìm thấy một con sao biển đó mẹ. Ừ, có thể lắm chứ. Mẹ muốn tìm thấy một con nguyên dạng từ lâu rồi. Mẹ đã tìm nhưng mà chỉ thấy các mảnh nhỏ của nó thôi. Khuôn mặt thằng bé trạng rỡ. Có thể mẹ con mình sẽ tìm thấy một con nguyên dạng vì mình dậy sớm mà mẹ. Ừ, có thể lắm con yêu à. Tôi rất hy vọng là như vậy, nhưng chúng tôi càng tìm thì tôi càng cảm thấy không chắc lắm. Đúng lúc đó một bà cụ bước lại phía chúng tôi. Đây này, ta đã giặt được chúng đây, ta rất thích chúng đấy. Bà vừa nói vừa trao cho chúng tôi một cái giỏ rất đẹp. Eric và tôi xem xét thật kỹ chiếc giỏ. Mẹ ơi, nó đẹp quá hà. Eric thì thầm vào tay tôi. Dạ, nó đẹp thật đó. Tụi cháu cảm ơn bà. Tôi lặp lại thật to để bà cũ có thể nghe rõ. Sau khám phá mấy mẻ này, tôi lại cùng thằng bé tiếp tục cuộc tìm kiếm. Vừa đi chúng tôi vừa trò chuyện vui vẻ. Tôi nhặt lên mấy chiếc giỏ nhỏ xíu. Bởi vì chúng rất xinh xắn, không dách rạng và rất dễ mang. Lẽ ra mẹ con mình phải đem theo một cái xô, sao chúng ta lại không nghĩ tới điều đó nhỉ? Tôi vừa hỏi vừa cố cầm thật chắc tất cả những chiếc vỏ sò đó trong bàn tay trái của mình. Thằng bé cười khúc khích khi nhìn vào đống giỏ đầy ấp. <cười> mẹ ơi, nếu như chúng ta tìm thấy một con nguyên dạng thì mình sẽ không cần những cái mảnh này nữa đâu. Như vậy thì sẽ dễ mang chúng hơn đó mẹ. Chúng tôi tiếp tục đi dọc bãi biển xuống cuối hòn đảo, rồi dừng lại ở chỗ đám đá lớn hơn để lùng sụp tìm thêm báo vật ở khu này. Tôi đặt một chân lên một tảng đá lớn, còn chân kia ở vùng nước nông rồi tìm kiếm. Bỗng nhiên tôi nghe thấy tiếng Eric hỏi giọng lại từ mô đất bằng phẳng trên bãi biển. Mẹ ơi, có phải cái này không mẹ? Tôi quay lại, truyền nhìn xuống bàn tay đang mở ra của thằng bé, Và cứ tưởng là mình sẽ thấy một mảnh như những mảnh khác. Mắt tôi mở to, còn mồm thì dường như đang há hốc ra. <cười> "Ôi trời ơi, Eric ơi, con đã tìm thấy rồi đó, con đã tìm thấy một con sao biển nguyên dạng. Đôi mắt xanh của thằng bé gợi lên sự thích thú và nó mỉm cười, như thể hôm nay là ngày giáng sinh vậy. Thằng bé chỉ cho tôi nơi mà nó đã tìm thấy chiếc giỏ sao biển. Rồi chúng tôi cùng trao xem xét kỹ lưỡng vật này. Vật thể màu nâu xám đó đàm lọt thỏm trong lòng bàn tay tôi. Lớp cắt dày phủ kín gần hết mặt trên hình sao của nó chỉ để lộ bốn vết rạng ở bên ngoài và một vết rạng ở bên trong. Nhưng với chúng tôi, đó thật sự hoàn hảo. Tôi trao nó lại cho thằng bé. Tìm được sao biển nguyên dạng quả thật là khó khăn lắm đó vì chúng rất dễ bị dở. Đó là lý do tại sao thứ con tìm thấy đúng là một báo nhật đó con. Nó đưa bàn tay đang giữ con sao biển về phía tôi. Mẹ ơi, con cho mẹ nè. Nó lại đưa tay về phía tôi lần nữa. Lúc này, nước mắt cứ trào lên khóe mắt tôi. Tôi nuốt xuống một cách khó khăn. Không có đâu con yêu. Mẹ cảm ơn con. Nhưng mà con là người tìm thấy nó mà. Con giữ đi. Sau vài lần cố gắng thuyết phục tôi, cuối cùng nó cũng không ép nữa. Dạ được rồi, vậy thì con sẽ giúp mẹ kiếm một con khác nha. <cười> tôi mỉm cười, dù biết rằng cơ hội để tìm thấy một con khác còn mỏng manh hơn lúc tìm thấy lần đầu tiên. Thằng bé cẩn thận đơn điều báo vật đó để không làm dở nó. Tôi đã kể về phát hiện của con trai mình cho bất cứ người nào đi tìm gió sò. Mà chúng tôi đi gan qua Nó tự hào mở bàn tay Đang cầm con sao biển ra Cho mọi người xem Thậm chí đứa con bé bỏng hay ngựng gồm của tôi Còn phải hứt lần này tới lần khác Trả lời cùng một câu hỏi Của những người rất ấn tượng với việc phát hiện của nó Cháu tìm thấy nó Nằm bên trên một đống giỏ sò khác Thằng bé nói Khi chúng tôi mang giày vào Để về ăn sáng Eric nói Mẹ ơi Mẹ có thể bỏ lại những mảnh nhỏ của con sao biển ở đâu đó Sẽ có người tìm thấy chúng Và nghĩ là họ đã tìm thấy một báo vật tuyệt vời Như con đã nghĩ lúc trước đó Tôi đã bỏ chúng ở đó Mà trong lòng không gớt nghĩ về báo vật của con trai mình Và cả điều quý giá mà thằng bé đã để lại Những mong làng người khác sẽ tìm ra Bỗng nhiên mong muốn tìm kiếm rõ sợ của tôi dường như không còn quan trọng nữa Giờ đi giờ cầm bàn tay lắm cát của thằng bé, tôi bỗng hiểu ra rằng được cùng con chia sẻ buổi sáng hôm đó là một báo vật còn tuyệt vời hơn rất nhiều so với bất cứ con sao biển nào mà chúng tôi có thể tìm ra. Paula Blevins